Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện Giải Kỳ được phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn Và trong chuyên mục Chuyện Giải Kỳ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với tiểu thuyết Hoa Bên Bờ của tác giả Annie Bảo Bối, phần 18 Từ nhỏ, nam sinh lớn lên bên cạnh bà ngoại Bà ngoại quá buộc từ trẻ, có ba con gái Hai cô lấy chồng xa Một người đã sớm bỏ bà ra đi. Vì lòng đầy đau khổ, bà rất tin Kitô giáo. Bà là một phụ nữ trầm tĩnh, da trắng, trên mái tóc ngắn gọn gàng của bà thường kẹp một cái cặp tóc bằng thủy tinh xinh đẹp. Dù chỉ là một nông dân, bà trồng các loại hoa trong vườn nhà và trên ban công. Những lúc hoàng hôn, bà nấu một nồi to sưa hấu và khoai lang, nuôi con lợn cái to nhất đàn, còn nuôi một số gà vịt nữa. Bà rất khéo tay biết làm bánh nếp rất ngon, tự mình rang lạc và hạt hướng dương, biết làm khoai tây rán và kẹo bông. Đây là những món ăn rất thông dụng ở nhà quê. Vào các ngày chủ nhật, bà lại đưa nam sinh đi mấy chục dặm đường núi tới nhà thờ ở trên thị trấn làm lễ. Mục sư là bác sĩ chân đất trong thị trấn. Đó là một người đàn ông trung niên, thấp lùn nhưng ôn hòa. Nụ cười trên mặt, bao gồm cả ánh nhìn của cha đều trong vắt khi giảng đạo, cha vẫn kiên trì mặc áo lễ. Nam sinh lúc đó còn rất nhỏ, không hiểu được những lời giao giảng đó, nhưng con bé rất thích nụ cười và cho giọng tươi sáng của cha khi hát. Nó thường hay chơi với mấy đứa trẻ khác trong buổi khóc ở giáo đường. Khi mọi người cầu nguyện, lễ cũng gần kết thúc. Cầu nguyện xong, mục sư khám bệnh cho mọi người. Cha tự bốc thuốc đông y cho các con dân trong tiệm thuốc của mình. Có lúc bà làm lễ xong cũng lên xin khám bệnh, bốc thuốc, về tới nhà, trời đã tối mịt. con đường núi tĩnh mịch, không một bóng người, chỉ có cái bóng thầm thầm của sơn cốc và ánh trăng nhợt nhạt dọi xuống con đường đá cát. nam sinh mệt rồi, nó áp lên lưng bà ngoại ngật ngưỡng ngủ. bà kể chuyện cho nó, toàn những truyền thuyết kỳ bí trong thánh kinh. nam sinh nhìn thấy trời đầy sao, từng ngôi sao vừa to vừa sáng, rực rỡ trong màn đêm xanh thẫm. Nam sinh bé bỏng, cứ ngỡ cuộc đời được trời che, không gặp phải bất kỳ nỗi khiếp sợ nào. Tuy có một người đã được chỉ định vắng mặt trong cuộc đời con bé, không ai có thể thay thế nổi. Nam sinh trải qua những tháng ngày thơ ấu ở thị trấn nhỏ, nó treo lên sơn cốc, tìm hoa lan rừng, xem kịch trong nhà thơ, đi theo người lớn vào núi đốn củi, bới khoai tây, nhặt cà chua và gieo đậu, lùa đàn vịt đi ăn cỏ bắt cá tôm cua trong khay sâu nước có thể nhìn tới đáy mùa hè đưa nước đi và bánh lúa mạch ra đồng cho những người tới gặt giúp bà giúp bà phơi lúa thu thóc trên sân nó thường leo lên núi một mình núi cao nhất thôn là đại khê lãnh muốn lên núi phải đi hết một con đường rất dài và heo hút nhưng nam sinh vẫn thường nghe thấy một âm thanh tựa trong lòng kêu gọi nó tới đó Một mình nó leo lên đụng cỏ dại cao ngất Trèo tới được nửa đường Giữa lưng chừng núi có một cái miếu rách nát Bên trong có hai hình tượng Phật được khắc từ đá Trên bàn đá bầy sẵn hoa quả đã khô quắt Và những gốc nhang thơm đã cháy rụi Nam sinh đứng trong bóng khuất quan sát tượng Phật Cảm thấy chúng có một cái uy thật kỳ lạ Nó không hiểu tại sao Có một số người cầu kinh ở nhà thơ Một số người lại thờ Phật trong miếu nhỏ Nhưng nó bắt đầu tin rằng có một sức mạnh nào đó Có thể đủ sức thống trị, bao dung nỗi khổ và bất lực của con người Bao gồm cả cây ngứa ngẩn của nó Trên đỉnh núi vắng hoe không một bóng người Yên tĩnh như thế bị vây bọc bởi số kiếp Chỉ có bầu trời xanh màu bích, tiếng gió dì rào và ánh sáng trắng rờ rợ rừng cây trong gió cứ rào sạc Nàng sinh có tính cô độc bẩm sinh Nên không chút sợ hãi trước trời đất hoang vu Con bé ngồi trên một tảng nham thạch trên đỉnh núi và hét lên Một mình nghe tiếng của mình nhanh chóng rơi tõm trong gió Tiếp tắp ngoài tầm mắt vẫn là núi non chập trùng răng kín Nhìn xuống là thôn trang lúc hoàng hôn đã bắt đầu làng bàng khói bếp Bà ngoại đang đứng trên nóc nhà lớn tiếng gọi nó thời thơ ấu của nam sinh độc lập trong chất hoang sơ như thế, còn động lại trong ký ức con bé là cuộc sống tự do, tình thương ấm áp, thiếu hụt tình cảm, đối thoại với thiên nhiên và thần thánh, cảm nhận về sức mạnh của kiếp người. Bố tới thị trấn thăm nam sinh rất gián đoạn, bởi bố đã chuyển nội khẩu về thành phố. gian khó trong cuộc sống khiến người ta không thể thốt nổi thành lời. thế là nam sinh luôn thấy bố trầm lặng, không lời. Bố luôn mặc một bộ đồ trung sơn vải kaki màu xanh lam, đi giày vải đen, ngực áo cài một cái bút máy mực xanh đen. Mỗi lần xuất hiện, bố lại ngồi hút thuốc dưới cây hoa danh danh. Khi nhìn thấy nam sinh, liền khẽ cười, nhổm dậy mang theo chút đau buồn. Bố mang váy đẹp và kẹo sữa bò từ dưới thành phố tới, ở lại một đêm rồi lại vội vã ra đi. Từ đó, bố ngồi cả đêm trên chiếc giường gỗ trong phòng lớn, im lặng không một tiếng động. Không một âm thanh Chỉ có ánh trăng lạnh lạnh Nhượt nhạt dọa chiếu vào Nam sinh thấy cái bóng của bố thật u uất Có lúc đôi vai ông rung bần bật Như đang khóc vậy Nam sinh nhìn bố Không rõ tại sao Rất muốn đi tới Bà ngoại lặng lẽ lại gần Lấy tay bịt miệng nam sinh Ôm nó quay lại giường Bà ngoại khẽ nói Đừng làm phiền bố Bố đang nói chuyện với mẹ Nam sinh thắc mắc Mẹ làm thế nào nói chuyện với bố được? Mẹ không có tiếng cơ mà. Bà ngoại nói, "Mẹ con nói chuyện với bố qua Đức Kitô. Nào, chúng ta cùng quỳ xuống cầu nguyện nhé con." Nam Sinh mặc váy ngủ cùng bà ngoại quỳ xuống cái đệm bông bên cạnh giường. Cầu nguyện là việc con bé rất đội quen thuộc. Lúc ăn cơm phải làm dấu cảm ơn, buổi sáng và buổi tối phải quỳ bên giường cầu nguyện. Đầu gối của Nam Sinh đụng vài cái thành giường lạnh lẽo. Nghe dọ tiếng bà lầm dầm đọc kinh trong đêm tối Tiếng thở của bà nhỏ dần Rồi bà bật đèn Nam sinh nhìn thấy bà chui nước mắt ứa ra trên khóe mắt Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 18 Của tiểu thuyết Hoa Bên Bờ của tác giả Annie Bảo Bối Được phát sóng trong chuyên mục Chuyện Dài Kỳ Trên website vnvideo.vn Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn